Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là một vong hồn rất mạnh Anh cảm nhận được sức nóng ngày một tăng trên cổ mình Không ổn Nếu cứ thế này sẽ quá sức Chiếc nhẫn sẽ bị hủy hoại Sức lực của Trí vẫn chưa khôi phục Nên tình thiết càng ngày càng bất lợi Anh lo lắng nhìn đám khói ngày một lan rộng Càng ngày càng gần mình Mồ hôi đầm đìa chảy vào khóe mắt cay xè Nhưng anh không ngừng niệm kinh Đột nhiên Từ trong bóng tối, một người đàn ông hoảng hốt chạy đến là ông Toàn. Vì cả chiều Hạ và Chí đều đang nằm trong âm lộ, một chiều không gian âm song song với dương giới, nên mặc dù đứng trước cửa nhà, ông Toàn vẫn không thể nhìn thấy điều gì đang xảy ra. Ông có hơi ngạc nhiên khi thấy nhà Chí mở toang cửa nhưng lại chẳng thấy ai. Ông gọi to: "Cậu Chí, cậu Chí!" Tất nhiên, dù Chí có trả lời đi nữa cũng không thể nghe anh đàng lâm vào ngàn cân treo sợi tóc khi chỉ còn chưa tới một gang tay nữa là đám khói chết chóc kia sẽ bao trùm lên mình. Đột nhiên, mắt anh lướt qua một thứ, đó chính là đôi chỉ đỏ sâu tiền đồng mà ông anh mà anh đã đưa cho hạ. Tại sao ông toàn lại giữ nó? Chí ngừng niệm kinh và lùi ngay ra sau, tay lập tức đám khói lan ra với tốc độ nhanh chóng. Chí rút từ túi áo ra một lá bùa, anh cắn mạnh lên ngón trỏ rồi dùng máu để vẽ nhanh trên đó một con mắt, rồi ném lá bùa xuống dưới chân ông Toàn hồ lớn, khai nhãn. Lá bùa lập tức bốc cháy. Ông Toàn đang lo lắng nhìn bốn phía thì giật thót người, không biết từ lúc nào Chí đã đứng ngay trước mặt mình, đầm đìa mồ hôi. "Cậu, cậu..." Ông lắp bắp không nói nên lời không đợi ông Chí nói hết câu, Chí vội vàng giật lấy sâu tiền trong túi ông Toàn, rồi cột chặt một đầu vào chiếc nhẫn trên cổ. Ông hoảng hồn nhìn quanh, cảnh tượng trước mắt đập vào mắt khiến ông há miệng. "Chuyện, chuyện chuyện gì vậy?" Sau khi cột chặt sâu tiền cổ, nhiệt độ chiếc nhẫn nhanh chóng hạ xuống, cả hai vật dung nhẹ về cảm ứng được nhau, cảm ứng được cả luồng tà khí mạnh phát ra từ phía trước chí tiếp tục không ngừng lặp đi lặp lại những câu kinh phạt tiếng phạt. Đám khối ma quái từ âm ty liền ngừng chuyển động, chúng trở nên thưa dần rồi từ từ rút ngược hoàn toàn lại cơ thể vong hồn. Thời cơ đã đến, chí trầm giọng hạ lệnh: "Nhập vong." Vết rách trước ngực anh đột nhiên sáng lên và tự động mở toạc ra, máu nhuốm đỏ một vùng đến ghê người. Không thể làm gì khác, nó bám vào bụng chí trườn lên một cách đầy oán hận, tay nó bám chặt vào miệng vết thương, dùng sức vùi đầu chui vào khoảng không khí bí ẩn ở trong cơ thể của vật chủ. Khi vòng đã nhập hoàn toàn, chí lại một lần nữa cắn răng đau đớn, lấy ra lọ thủy tinh, rắc một ít bột lên miệng vết thương, vết thương ngay lập tức tự lành. Ông toàn đứng chôn chân tại chỗ, mặt mày xanh lét, tim đập lên hồi biết sự việc vừa rồi sẽ làm người đàn ông vô thần vô quỷ kia sợ hãi, nhưng anh không còn cách nào khác, tính mạng là quan trọng. Chỉ bước đến vỗ vỗ vai ông Toàn, nhẹ giọng, "Anh không sao chứ?" Mặt ông Toàn đã chuyển sang tái nhợt, ông vô thức gật gật đầu. Thấy vậy, Chí cúi xuống, ôm hạ vẫn đang bất tỉnh nhân sự, anh nói, "Đi vào nhà đã." Trí cùng ông Toàn ngồi đối diện trong phòng khách, ấm trà trên bàn đã nguội nhưng không ai quan tâm. Hạ đã được đưa vào phòng dành cho khách nằm nghỉ ngơi, Chí đã thay bộ đồ máu me, ông Toàn ngồi thất thần, ra chiều suy nghĩ nhiều lắm nhưng không biết phải mở miệng như thế nào. Vì vậy, ông thở phào nhẹ nhõm khi Chí là người bắt đầu câu chuyện. "Xin lỗi vì để anh thấy những chuyện như hôm nay, nhưng tình thế như lúc nãy thật sự là tiến thoái lưỡng nan." con gái anh là gặp nguy hiểm. Cậu cậu cậu thật ra cậu là ai? Người đàn ông quyết định đi thẳng vào vấn đề. Chí lặng im giây lát rồi điềm tĩnh trả lời. Tôi đã từng nói, tôi là người áp vong, có thể cho những vong hồn mượn thể xác. Tôi nhớ, nhưng mà lúc nãy cái cái cái quái gì nó chui vào người cậu vậy? Cũng là vong, nhưng vong này sống trong cơ thể tôi được nuôi dưỡng bằng máu của chính tôi. Ông toàn thấy tai mình ù lên. Tại sao cậu cậu phải làm vậy, chẳng phải rất rất đau đớn sao? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net